Chào các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe Bộ chuyện miễn chuyện Của tác giả Trần Đào chương 91 Cấm khí Cấm khí ở đây nghĩa là Pháp khí không được dùng Ta không biết Hạ Nguyên Thu như thế Bị dọa cho choáng vắng Cứ ngây ngẩn mà nhìn hai vị huynh trưởng trước mắt Tiếp tục nói Thư sư là đại phương sư, đã viết pháp chỉ rồi sai tá đưa cho quả nghĩa sư huynh. Nếu quả người không tin, có thể đến trước giá đại phương sư đối chất. Trước đó, toàn bộ sự chú ý của Quảng nghĩa quả tín đều đổ dồn hết vào trường hợp tiền. Mặc dù bắt ra được hạng Nguyên Thô ngáo ngơ này, nhưng cả hai phương sư si lớp trước quả đều không muốn vết thêm chuyện. Bọn họ dự định sau khi đưa được trường hợp tiền an toàn ra đến biển lên thuyền rồi Lại tính đến chuyện điều tra người đứng sau Hạ Nguyên Thu Quảng Nghĩa và Quảng Tín đều không quá bận tâm đến Hạ Nguyên Thu Thậm chí còn không lục soát người Mà cơ thể đưa theo cùng lên đường Nói trắng ra thì chẳng có ai để bụng chú ý tiểu phương sĩ này hết Thấy Hạ Nguyên Thu vẫn một mực không nhận tội Quảng Nghĩa hơi nhíu mày Hắn đi quanh tiểu phương sĩ vài vòng Rồi dừng lại sau lưng người nọ Hai mắt Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm vào sau gáy Hạ Nguyên Thu. Quảng tin thấy vậy, cũng lại gần, nhìn theo tầm mắt của sư huynh. liền thấy ở bôi tóc sau gáy Hạ Nguyên Thu, lộ ra phần đuôi của một cây ngân châm dài chừng nửa tức. Hạ Nguyên Thu vẫn có mái tóc hoa dâm. Nếu không cố ý quan sát, thì rất khó phát hiện ra, trong bôi tóc của hắn còn có một cây ngân châm. Nhìn thấy thứ đó, hai người lấp trước Quảng đưa mắt nhìn nhau. Rồi Quảng Nghĩa lên tiếng nói với Hạ Nguyên Thu Có lẽ là ta sai Châu Đại Phương Sư khả năng Là có việc gấp Để mới sửa lại quy tắc Nó được một nửa Quảng Nghĩa đột nhiên đưa tay ra Rút cây ngân châm trong búi tóc của Hạ Nguyên Thu Ngân châm này Thế mà dài đến hơn nửa thước Đâm vào đầu Hạ Nguyên Thu Theo hướng xiên từ dưới lên trên Trọng tích tắc rút châm ra Tiểu Phương Sư liền trận trăng mắt Ngã lăn ra đất ngất xỉu Lúc này Quảng Tín mới dẫn người kiểm tra một lượt toàn thân Hạ Nguyên Thu. Cuối cùng tìm được hai đồng tiền có khắc phù văn, dâu dưa hai lớp đế giày của hắn. Phù văn tuy là kiểu cách của phương sĩ, có điều Quảng Tín kiến thức hạn hẹp, xem không hiểu nội dung bùa chú là gì. Thế là chỉ đánh giao lại hai đồng tiền cho Quảng Nghĩa xem thử. Mà lúc này, Hạ Nguyên Thù cũng lại lần nữa mở mắt ra. Trọng thấy hai vị sư huynh lớp trước Quảng, Và một đám phương sĩ đứng đầy trước mặt Hắn sợ hãi hét toán lên Đó Sao ta lại ở đây Quảng Nghiê Sư Huynh cả người đang làm gì ta Người không nhớ gì hết sao Quảng Nghiê Cao Mài nghi hoặc Đưa cây châm trong tay cho Hạ Nguyên Thu Nói tiếp Vậy con nhớ cái này không Ta nhớ rõ người là trưởng quản Đa Bảo Các Phạm khi này Có ở trong Đa Bảo Các Đây là Não chân Còn gọi là châm tâm ma trí ảo Hà Nguyên Thu nói ra Hai cách gọi tên của cây ngân châm Rồi tỏ vẻ kinh ngạc tiếp tục Nó với Quảng Nghĩa Sư Hình à Đây là cơm khí mà Đại Phương Sư tự tay niêm phong Làm sao lại ở trong tay ngươi Đại Phương Sư Lão Nhân Gia Có biết không hoa ra người thật sự quên rồi Vậy được Ngươi lại nhận diện cây này xem quả Nghĩa vừa nói Và lây ra hai đồng tiền khắc phủ văn Mà Quảng Tín đưa cho mình Đi giao cho Hạ Nguyên Thu Nhưng lần này Hạ Phương Sĩ không nhận lấy Còn hốt hoảng bước lui lại một bước Nói với Quảng Nghĩa Sư Huynh à Rột cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Cả người bắt cho ta đến chỗ này Là muốn làm gì Đây là mắt trận dùng để dẫn pháp trận nào Âm dương hợp Hạ Nguyên Thu là một trong số điểm phương sĩ ở trên biển, phụ trách trông coi khu vực cất giữ pháp khí, được gọi là Đa Bảo Cát. Hai món pháp khí mà Quảng Nghĩa đưa cho hắn xem, đều lấy ra từ Đa Bảo Cát. Một trong hai món đó còn là cơm khí bị Đại Phương Sư Tử Phúc, Hạ Lệnh Điêm Phong. Không ngờ nó, lại xuất hiện trong tay Quảng Nghĩa. Hơn nửa trên bề mặt não chân, còn loang thoáng nhìn thấy vết máu nhàn nhạt. nhạt. Như là vừa bị rút ra khỏi đầu ai đó Quảng Nghiên lướt nhìn Hạ Nguyên Thu Đang hoảng hốt bối rối Quay sang nói với Quảng Tín Người nói với hắn những chuyện đã xảy ra Nói xong ta còn có chuyện cần hỏi hắn Thế là Quảng Tín thuật lại một lượt toàn bộ những chuyện đã xảy ra Nói đến đoạn châm tâm ma trí ảo Là được rút ra từ chính đầu mình Hạ Nguyên Thù không tự chủ được Mà đưa tay sợ sau gáy Hòa niên sợ thấy một ít máu tươi Hắn lại đi xuống hai bàn chân trần trụi Cùng với đôi giày đã bị xe nát phần đế Ta bị ai đó dùng não châm khống chế Còn giả truyền pháp chỉ của đại phương sư Hàng Nguyên Thu nói chuyện Mà hai môi run dày không ngừng Hàng không thể ngờ được Do rằng mình ở ngay bên cạnh đại phương sư Thế mà lại liên lụy đến cả sát lệnh Người về đất liền Bây giờ người nhớ kỹ lại xem Chư khi đến gặp bọn ta, ngươi đang nói chuyện với ai, ở chỗ nào? Quả nghĩa lại lần nữa, nói chuyện với Hạ Nguyên Thu. Người kia biết cách sử dụng Châm Tâm Ma Chí ảo và Âm Dương Hợp, nhất định cũng là một trong những phương sĩ trông coi đa bảo các. Vô ích thôi. Hạ Nguyên Thu chua xót lắc đầu giải thích, Châm Tâm Ma trí ảo tuy là cấm khí, nhưng lại nằm cuối danh sách Cách luyện chế và thi triển Không thuộc phạm vi bảo mật cấm đoán Hơn nữa lúc đó Đâm vào đầu óc ta Cùng lấy đi đoạn ký ức ngay lúc đó rồi Hiện giờ ta chỉ còn nhớ Lúc quả nghĩa sư huynh Đứng trên bong thuyền Tuyên đọc pháp chỉ của đại phương sư thôi hoa ra trong chúng phương sĩ Còn ẩn giống một cao thủ như vậy Xem qua bản vẽ Và cách sử dụng một lần Đã có thể thi triển được cấm khí Quả nghĩa nói đến đây Trong lòng cung lạnh đi ít nhiều Hắn trở lại bên cạnh Đại Phương Sư Tử Phúc công đã mấy trăm năm Nhìn chúng Phương Sư si ngoài biển Từng chút một trưởng thành Trong mắt vị đệ tử lớp trước quảng này Thuật pháp của những Phương sĩ si đó Thật sự không đáng nhắc tới bây giờ mới biết hoa ra Quanh mình vẫn còn ẩn giống một cao thủ Thành thạo trận pháp Và pháp khí như thế Cảm thấy lời mình nói Có chút biểu dương uy phong người khác Quảng Nghe hơi dừng một chút rồi lại tiếp Nhưng mà biết rõ về trận pháp và pháp khí thì lại thế nào Còn không phải vẫn bị chúng ta nhìn ra sao Từng hợp tiền cũng đang ở trong tay chúng ta Chỉ cần đưa người đến chỗ đại phương sư Kẻ kia sẽ không lần trốn được nữa Biết trận pháp thì đã sao Phá trận thật là dễ như trở bàn tay sau khi nói Quảng nghĩa bè gãy đồng tiền đang cầm trong tay Cổ lốc đồng tiền bị bẻ thành hai nửa. Chung Phương si đồng loạt thay hòa mắt, thấy rằng mình mặc dù vẫn ở trong hậu viện quán trọ, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống như vừa rồi. Tuy vẫn là đêm khuya, nhưng đã có thể nghe thấy trong phòng ông chủ và tiểu nhị, phả ra tiếng đều đều rất khẽ. Thỉnh thoảng còn nghe thấy ngoài đường vang lại tiếng kêu của chó mèo hoang. So với không gian yên tĩnh như chết vừa rồi, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Lúc này Hai phương si trước đó đợt Quảng Tín phải đi liên lạc với Quảng Nghĩa, cũng xuất hiện trước cổng. Người nào người nấy mồ hôi đầm địa, ướt súng cả quần áo. Để thấy chúng phương si Quảng Nghĩa Quảng Tín xuất hiện, cả hai như gỡ được gánh nặng ngàn cân, xụy lơ nằm gục xuống đất. Sau khi đón hai người trở lại quán trò, bọn họ kể lại rằng, vừa rồi sau khi chạy ra khỏi quán trò, quan cảnh ngoài đường lập tức thay đổi, dòng của hai Quảng Nghĩa cãi nhau. Cùng như tiếng kêu lạ ẩm ít của dân chúng trong thành, nhảy mắt biến mất, không còn dâu vết. Huyện thành vẫn là huyện thành đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Để lông hai phương si phát giác ra, có điều không ổn. Quay trở lại quán trò, thì phát hiện mấy chục phương sĩ si bên trong, đều đã biến mất tiêu. Thấy sự lạ, hai người không ngừng đảo quanh tìm kiếm khắp bên trong bên ngoài quán trò. Điều vẫn không thấy bóng dáng quảng tín và chúng phương sĩ si đâu. Ngày lúc cả hai đều hoang mang đến cực hạn Thì cả đám người Lại từ hư không xuất hiện trước mặt mình Lúc này Hai phần si mới có thể nhẹ nhõm thở ra Quảng Nghĩa nghe xong suy tư một chút Rồi nói với Quảng Tín Cứ chờ ở đây đến khi trời sáng Thì có hơi bị động Chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường Đi ngay trong đêm thì hơn Không cứu được tưởng hợp tiên Người kia sẽ không chịu từ bỏ So với việc đón chờ đợt công kích tiếp theo Chỉ bằng chúng ta chủ động đi trước Chỉ còn chừng Hai ba dặm đường Cho khoai mã tăng tốc chưa đến giữa trưa Là có thể đến được tuyên châu Quảng tín dường như Cũng không còn ý tưởng nào khác Liên gần đầu đồng tình Vậy nghe theo quảng nghĩa sư huynh Vẫn như lúc trước Sư huynh đi trước mở đường Chúng ta duy trì khoảng cách 5 dặm Cơ quả một khắc sẽ bắn một quả cầu lửa thông tin lẫn nhau Nên không nhìn thấy cầu lửa Tại sao người không chịu ảnh hưởng của trận pháp Có thể nhìn thấy cầu lửa ta bắn ra Mời nói được một nửa Quảng tí đột nhiên triệu ra pháp khí trường kiếm Cầm chắc trong tay Nhắm vào đầu quảng nghĩa mà bổ xuống Quảng nghĩa bất ngờ không kịp đề phòng Tuy thân thể theo phản xạ nhanh chóng Lách mình tránh đi Nhưng vẫn bị trường kiếm xét qua cổ Màu tên lập tức phun ra điêu suối Trường kiến hai vị sư huynh lớp trước quảng Đột nhiên trở mặt Trùng phường xì đều kinh ngạc Chết xứng tại chỗ Không một ai nghĩ rằng Mọi chuyện lại có kết quả thế này Nên Quảng Nghĩa Đưa tay bị lấy phần cổ Đang không ngừng trào máu Thêm quảng tín đằng đằng sát khí Cầm chặt trường kiếm trong tay Đàm phường xích quạt thực Không có gan tiến lên Rõ hỏi bọn họ Đã xảy ra chuyện gì Một đát kiếm của quảng tín Đã chém đứt dây thanh quản của quảng nghĩa Khiến hắn không thể đáp lại Che tai không ngừng bước giật lùi về sau, chờ cho vết thương lành lại rồi lên tiếng giải thích. Có điều lúc này, Quảng Tín đã nhận định, Quảng nghĩa trước mặt mình là gian trá. Giờ lúc Quảng nghĩa dẫn theo hạ nguyên tu đến truyền pháp chỉ của đại phương sư, Quảng Tín vẫn luôn âm thầm đề phòng, nhưng lại không điền ra trên người Quảng nghĩa, có sợ hở gì. Mày cùng hắn thông nhất, giãn cách 10 rằm, vốn đã nghĩ Là nếu có thể bình an vô sự lên được thuyền Thì cho dù vị sư huynh lớp trước Quảng này Có vấn đề thật Ra khơi rồi Câu không dám tùy tiện ra tay Cho đến khi Quảng Nghĩa Bị cầu lừa báo hiệu của Quảng Tín gọi tới Lại biết mình Và chúng Phương Sĩ Bị lừa rơi vào trận pháp Quảng Tín rốt cuộc đã phát hiện ra sơ hở Của sư huynh mình Nếu điều bọn họ đã rơi vào trận pháp Tách biệt với thế giới bên ngoài Vậy Quảng Nghĩa lại làm thế nào Phát hiện được cầu lửa mà mình bắn ra Hơn nữa chỉ có Quảng Nghĩa nhìn thấy cầu lửa Còn hai phương sĩ si hắn phải đi trước đó Lại không hề phát hiện ra Lại thêm chuyện Quảng Nghĩa Có thể tự do ra vào trận pháp Bởi nhiều cũng đủ để nói rõ vấn đề Quảng Tín và Quảng Nghĩa Tuy đều là đệ tử lớp trước Quảng Nhưng Quảng Tín tái sinh vào kiếp này Rồi bái là môn hạ của tử phúc Còn chưa đến trăm năm Luận thuật pháp Thì còn xa mới bị kịp lão sư huynh này Thế là chỉ có thể bất ngờ ra tay đánh lén Nhưng lại vẫn lệnh một chút Không thể một kích tất sát Để răng vẹt quả nghĩa vô cùng phẫn đổ Quảng tín cười lạnh nói Có phải còn đang oán hận Chỉ thiếu chút nữa Đã thành công Đáng tiếc Chỉ thiếu có một chút Trong khi nói Trường kiếm trong tay Quảng tín Đã tách thành hai Thanh thư hùng Hàn vùng kiếm trong tay trái lên Đó với chúng phương sĩ về quả nghĩa sư huynh này của chúng ta Hoặc là kẻ cắp giả trang Hoặc chính là kẻ chủ miêu đương sau tưởng hợp tiên Và hàn trung tiên Mọi người động thủ đi Cần phải bắt sống người này Giao cho đại phương sư xử lý Dù quảng tín đã lên tiếng Nhiều chúng phương sĩ xung quanh Vẫn cứ lâm lét đưa mắt nhìn nhau Không hề có ý định sông lên Tính ghi ra thì Thời gian bọn họ sống chung với quảng nghĩa Dài hơn so với Quảng Tín Điều Tuy ngày thường Quảng Nghĩa vẫn luôn hoanh hoang Tự cho là đúng Bảy ra phong thái như mình là nhân vật đệ nhất Chỉ xếp dưới từ phúc Nhưng Trung Phương Xích thật sự Không dám tin rằng Quảng Nghĩa luôn luôn trung thành tận tụy Với từ phúc Có thể làm ra loại chuyện lừa thầy phản bạn như vậy Cho nên ai đấy Đều chỉ biết đứng chờ ra đó Không dám sông lên xuống tay với Quảng Nghĩa Người trung kê rồi. quả Nghiê khó nhọc thốt ra bốn chữ. Đôi mắt vằn lên đầy tiếng máu. Nhìn thẳng vào vị sư đệ đồng môn của mình. Mất bọn hồi lâu. Vậy lấy hơi lại được. Hắn nói tiếp. Hắn muốn làm ta với người lục độc Đừng trung kê. Để muốn giải thích thì tự người phòng bế thuật pháp lại. Cùng ta đi gặp Đại Phương Sư. Quảng Tín Định quả Nghĩa Đang dần khôi phục thương thế Hai tay nắm chặt Hai thay trường kiếm Cảnh giác cao độ Chỉ cần vì sư huynh đồng bôn này Có ý đồ gây rối Hàn sẽ lập tức ra tay Chiếm được ưu thế trước Quảng Tín vẫn chưa tự đại đến mức Cho rằng mình có đủ bản lĩnh Đánh nhau với Quảng Nghĩa Điều răng về Quảng Tín dục dịch động thủ Quảng Nghĩa tỏ vẻ Bất đắc dĩ hơi lắc đầu Chật vật nói tiếp Thôi người chung kế rồi Ta cũng không thể ngồi chờ chết Gặp lại ở Trước giá Đại Phương Sư Một câu phải ngắt Làm 8-9 đoạn mới nói xong quả Nghe dứt lời liền xoay người bỏ đi Mặc dù đã bị thương nặng Nhưng hắn vẫn có thể thi triển độn pháp ngũ hành Trong lát sau đã biến mất Trước mặt đám phương sĩ Quảng Tín Chúng ta cũng đi thôi Thế Quảng Nghe đã đi mất Quảng Tín quay đầu lại Nói với chúng phương sĩ Đời này không thể ở lâu Chúng ta lập tức lên đường Chỉ cần ra biển là sẽ không phải lo gì nữa tưởng hợp tiên Chỉ còn một chặng đường cuối cùng này thôi Hiện giờ chỉ còn lại Một vị sư huynh lớp trước quảng Chủ phương si không có lựa chọn nào khác Chỉ đành nghe theo quảng tín Lúc bọn họ rắt ngựa ra khỏi chuồng gia súc đã đóng xe chuẩn bị lên đường Thì thấy ông chủ quan trọ Từ trong giáy nhà Dôn giày đi ra Chữ vị tiên trưởng à "Còn sao vậy, đã đi rồi sao?" Gì nhỉ? Cê hỏi vì tiên trường nào, đến thanh toán tiền trọ đây à?" Chủ quán trọ không dám đến gần đám phương sĩ, Đức ở một góc xa cười định nói tiếp. "À, đêm qua, các vị đến ở trọ đã đạt 10 quan tiền, lại bao hết cả quán, ta giảm ra chỉ lấy 8 quan 500 tiền, còn thừa 1 quan 500 tiền, nếu trừ vì" Có thể cho lại số lẻ xem đưa thưởng thêm à, Quán nhỏ đương nhiên Vô cùng cảm kích Vừa rồi Quảng Yết Quảng Tín Gây ra động tính Đã đánh thức ông chủ Công như đám tiểu nhị quán trò Chẳng qua bên ngoài thần tiên đánh nhau Người phạm như bọn họ làm sao dám ló đầu Chủ quán kế toán Và mấy tiểu nhị Đều chỉ dám nhìn qua khe cửa Quan sát nhất cửa nhất động bên ngoài Nhìn thấy một vị thần tiên Trong số đó Đành cho một lão thần tiên khác chạy đi Chủng phương sĩ bắt đầu thu dọn đồ đạc Muốn rời khỏi chủ phương trò lo lắng chuyện tiền nông về sau Không nói rõ được mà đánh bảo chạy ra khỏi phòng Trao đổi với đám phương sĩ Về vấn đề tiền thuê trọ Theo quy cụ phai phương sĩ Chi phí cho các phương sĩ ra ngoài làm việc Cũng không quá thoải mái Phương sĩ phụ trách giữ tiền Lên bước tới Nói với ông chủ quán trò Bọn ta đều là người thanh tu đâu già lắm tiền mà hào phóng như vậy Thưởng cho người 200 tiền Trả lại một quan 300 tiền là được À dạ Đã tả các vị tiên trưởng thưởng thêm Chủ quán vội vàng hành lễ Với chúng phương sĩ Sau đó với tay gọi kế toán lại đây Chuẩn bị kết sổ thanh toán Và trả lại tiền thừa cho bọn họ Đôi lúc kế toán lấy chiều khoa ra Chuẩn bị bờ tủ Lấy tiền trả lại Quảng Tín đột nhiên lên tiếng. Đừng yên đó, đừng nhúc nhích. Bọt qua 500 tiền bọn ta không lấy nữa. Đợi ta đi rồi, ta gợi lại đi kết sổ sau. Trải qua sự việc của Quảng Nghĩa, Quảng Tín lại càng thêm đa nghi. Thầy kế toán cầm chìa khóa, đi đến tủ tính tiền. Hắn lên tiếng muốn ngăn lại. Có điều kế toán làm như không nghe thấy gì. Đi hai ba bước đến chú tủ quầy. Vừa lỡ chìa khóa, vừa lầm nhầm nói. Mười quan tiền Trừ đi 8 quan 500 tiền Phải trả lại khách Một quan 500 tiền Bớt thêm 200 tiền tiền thưởng Còn lại một quan Thầy Quảng Tín đang níu chặt đầu mày Chủ quán vội vàng giải thích <cười> Lão tiên trưởng à Tài kế toán này của ta có hơi lãng tay Không phải cố ý dây dưa Chỉ hoãn ngài Có gì thất lễ mong ngài bỏ quá cho Trong khi ông chủ nói chuyện kế toán đàn lấy ra một quan tiền để lên quầy, sau đó lại lấy ra mớ dò tiền xu, đếm đến từng đồng một, đem được 300 đồng tiền. Hàn Đỗ Nhiên cười lên một tiếng đầy quỷ dị, lại lầm bẩm nói: <cười> à, vừa đúng 300 tiền, khéo làm sao. Hôm nay lấy 300 tiền trả lại cho khách. Năm đó ở địa phủ, ta cũng thả đi 300 vạn vong hồn, đều có con số 300." Người là Hoàng Sao lúc này Quảng Tín rút cuộc hiểu ra Tay kế toán này Chính là Hoàng Sao Cũng có tên trong sát lệnh Thời điểm này có thể gặp hắn ở đây Không cần đoán cũng biết là hắn câu kết Với kẻ chủ mưu đứng sau tường hợp tiên Dùm đỡ người kia cướp tường hợp tiên đi Cầu lúc nhận ra Hoàng Sao Trong tay Quảng Tín lại lần nữa Xuất hiện Thư Hùng Song Kiếm Kiếm ở tay trái vừa xuất hiện Đã bay vọt đi Nhắm thằng lồng ngực hoàng sao Quảng tín đồng thời hô to trong trường tượng hập tiên Đừng để hắn bị Quảng tín còn chưa nói xong Đã khừng lại vì thấy đám phương sĩ bên mình Cứ đứng ngây dàn điều phẫu Ngày lúc hắn cảm thấy được gì đó không đúng Phát hiện thân thể mình Cũng bắt đầu cứng đở Trường kiếm đã sắp đâm xuyên qua ngực hoàng sao Mất kiểm soát Rơi xuống đất đánh can một tiếng Đừng nhìn ta như vậy Ta chỉ phụ trách thu hút sự chú ý của chư vị phương sĩ Chuyện của các gây Ta không nhúng tay vào được Cũng không liên quan gì đến ta Thế quảng tín toàn thân cứng đỡ rồi Mà ánh mắt vẫn gắt gao Nhìn trăm trăm mình Hoàng sao quét mắt Nhìn qua đám phương sĩ một lượt Rồi tiếp tục nói với một người trong xô đó Chuyện hắn kêu ta làm đã xong rồi Còn lại không liên quan gì đến ta truyền gọi lại data lam, quang sao tiên sinh có thể đi rồi. Người nói chuyện chính là Hạ Nguyên Thu, đã bị châm tâm ma trí ảo đâm xuyên qua đầu mà mất đi một phần ký ức. Trà có hiện giờ trong bộ dạng hắn đã chẳng còn vẻ ngu ngơ vì bị mất trí nhớ nữa. Hạ Nguyên Thu đi tới chỗ Tường Hập Tiên, "Đối với người kia, ta đến đón ngươi đi." Tường Hập Tiên ngẩng đầu, liếc nhìn người đối diện, cười lạnh nói: <cười> ảo thuật mà thôi Đều là giả hết Lời của tưởng hợp tiên nói Khiến Hạ Nguyên Thu hơi cao mày Cấm chế của Hoàng Sao không trụ được bao lâu nữa Tuy rằng lời này của hắn Khiến hắn thấy không mấy vui vẻ Đừng Hạ Nguyên Thu Vẫn rối tay Đưa tên đồng bọn đã có chút bất ổn này lên Chuẩn bị đưa người cùng rời khỏi đây Đồng lúc này Chủ quan trọng bị dọa sợ choang váng chợt run dày lên tiếng Lão hả Người sửa tên thành hoàng xảo từ bao giờ đấy Chúng ta làm anh em trí cốt 20 năm. Không ngờ người còn có bản lĩnh thế này. Để giao tình thân thiết nhiều năm, liệu có thể nhận cháu trai người làm tiểu đồ đệ được không? lao cả tàn đây cũng không cầu mong gì khác. Nó có thể trở thành thần tiên, đã coi như làm dạng danh gia đình rồi. Thế ông chủ vẫn cho rằng mày là kê toán của quán trỏ. Hoàng sao quay đầu lại nhìn ông ta cười lạnh nói. <cười> Hôm nay tâm trạng ta tốt. Không có ý định sát sinh. Để đề na giếng cạn ở phố Tây. Người người muốn tìm ở trong đó. Khiến hắn ra mà chôn đi. Bỏ quan còn dưới còn dư kia. Xem như tiền mua quan tài. Trong khi nói. Hoàng sao đã bắt đầu thi truyền độn pháp ngũ hành. mà thầy sắp sửa hoàn tất. Thân thể hắn đột nhiên bị ai đó kéo một cái. Gian đoạn đồn pháp. Mà hắn đang vận hành Hoàng sao loạn trọn Trở thấy đứng trước mặt mình Là ông chủ quán trọ Vỡ mây năn để hắn nhận con trai ông ta làm đồ đệ Người kia cười tùm tìm Tiếp tục nói với hoàng sao Lão hà Người cần nhắc một chút đi mà Người bình thường thì ông già ta Đầu con để thẳng gốc kia bái làm thầy Người là quy bất quý Mặc dù chưa từng trực diện gặp gỡ ông già này Nhưng quý bất quy Là một cái tên quá có tiếng Hoàng sao vẫn biết đến tiếng tăm của ông giả Cầu lúc đó Hạ Nguyên Thu vốn đang đỡ tưởng hợp tiên Bất ngờ bị phương sĩ giả điên giả dại này Trở tay khống chế ngược lại Tường hợp tiên nhìn chăm chăm Hạ Nguyên Thu Nói Ông đây đã nói là giả Đây còn không rõ nữa sao Bây giờ thì Hạ Nguyên Thu Đã trắng bạch cả mặt Cái gì cũng hiểu hết rồi Hắn đi tưởng hợp tiên Bắt đầu thay đổi tướng mạo Tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại Là sao lại lần nữa mở mắt ra Nhìn thấy tưởng hợp tiên đã biến thành Bách vô cầu, cao to vạm vỡ Ta hẳn là Để nghe lời ngươi Người nói không sai Đều là giả Hà Nguyên Thu tỏ vẻ suy sụp Đi sang quy bất quy Cũng đã biến trở lại dáng vẻ của mình Lại rơi mắt tìm đến chốt quảng tín Hơi dừng một chút Hẳn nói tiếp Nếu nói như vậy Người ấy cũng không phải thật Là Ngô Miễn Trong khi Hạ Nguyên Thu nói Quang Tín vốn gì đã bị đông cứng toàn thân Đột nhiên khét động Sau đó tướng mạo hắn xảy ra biến hóa thật lớn Mặc dù vẫn là một đầu tóc bạc Điều khuôn mặt lại biến thành một diện mạo Mang theo vai phần cách nghiệt hoàn toàn khác Thật là một vợ kịch xuất sắc Hạ Nguyên Thu cười khổ một tiếng Tiếp tục nói với Ngô Miễn Nếu đã như vậy, liệu có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là ảo thuật hay thuật dịch dung được không? Cho dù ta có phải chết ngay bây giờ, cũng muốn được chết cho rõ ràng. Ông giả ta về Ngô Miễn là thuật dịch dung, còn thằng con trai gốc kia là ảo thuật đấy. Thế Ngô Miễn không có ý định lên tiếng, quy bất quy liên giải đáp thay ý. Ông già bắt lấy mạch môn ở tay trái của Hoàng Sảo cười khà khà rồi nói tiếp. Ngài cũng thấy thằng góc này tưởng ta thế nào? So với tưởng thập tiên thì khác biệt quá lớn, không dùng thêm chút thủ đoạn thì thật sự không gạt được ai. Ngài đến đó, Hạ Nguyên Thu hoàn toàn hết hy vọng, hắn thở ra một hơi dài thượt nói: "Hai, nếu các ngươi đều là giả, vậy thì Quảng Tín thật đã đưa theo tưởng thập tiên ra biển trước rồi đúng không?" Nói đến đây Hạ Nguyên Thu đột nhiên nghĩ ra gì đó Hắn dừng một chút rồi nói tiếp Quảng Nghĩa cũng đang diễn kịch Ảo thuận và hóa trang của các người Có thể gặp được ta Nếu không lừa được hắn Đến giờ mới nghĩ kỹ lại Muộn rồi có với giọng nói vang lên quả Nghĩa vừa rời đi ban nãy Đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt Hạ Nguyên Thu Tuy chỉ là diễn kịch Nhưng vì phương si lớp trước Quảng này Không thật sự rất xả thân Vệ thương trên cổ Rồi đã khôi phục hơn nữa Mà vẫn còn gì ra chảy máu Sau khi xuất hiện trở lại quả nghĩa nhìn Hạ Nguyên Thu cười lạnh một tiếng Rồi quay sang hỏi quê bất quý Nói vậy thì Hạ Nguyên Thu này Chính là kẻ chủ mưu đứng sau tượng hợp tiên phải không Ông giả ta cho đến bây giờ Vẫn chưa từng nói vậy Quê bất quý cười khá khá đáp lời Có điều ông giả ta có thể khẳng định Hạ Nguyên Thu Chính là người đánh cắp cấm thuật Và trận pháp cổ quái kia Chuyện này thì hắn không thoát được Quả Nghĩa nghe Quy Bất Quy nói thế Hơi gật đầu Rồi lại xoay người nhìn sang ngô miễn Đã khôi phục tướng mạo của mình Trầm mặc thật lâu Rồi mới lại mở miệng nói Vừa rồi người không đương tay Chỉ là muốn lấy mạng ta Đúng không Ngồi bên lướt nhìn Quảng Nghĩa Bằng ánh mắt điều bộ đặc trưng của mình Hỏi vặn lại Người chết rồi hả? trò cười này vui đấy Người thấy sao? Quảng Nghĩa giận quá bật cười Như rằng cười vài cái rồi nói tiếp Đều ta chết rồi Thì bây giờ ai đứng đây Nói chuyện với người Không chết tức là Đương tay rồi Ngồi bên lại dừng dưng Lướt nhìn Quảng Nghĩa Chết rồi thì phải trách người Bản lĩnh quá kém Lâu này Mặc dù Quảng Nghĩa đang giận sôi máu Nhưng vẫn phải kìm nén lừa giận lại Tiếp theo vẫn còn cần Nam nhân tóc bạc này trợ giúp Đưa hai người Hạ Nguyên Thu Và Hoàng Sao trở về Hơn nữa với bản lĩnh của hắn Thì đã không bị được vinh ngô miễn Thế là Quảng Nghĩa chỉ có thể Thở hồn hền mây hơi cố áp cơn giận Nói Nói rất đúng Xong chuyện này rồi ta lại tìm người lĩnh giáo Dứt lời Quả nghe không thèm để ý Ngô Miễn nữa Mà xoay người đi đến chỗ Hạ Nguyên Thu Chưa hết cần giận với Ngô Miễn Lên người phương sĩ này Hán cua tay một cái Túm cổ Hạ Nguyên Thu nhắc lên Nhìn chăm chăm vào mắt đối phương Nói Nói đi Người đã làm thế nào Khiến cho đám người tưởng hợp tiên Hàn trung tiên Chịu nghe lời dụ dỗ của người Mà phản bội đại phương sư Sai rồi Ông giả ta đâu con nói Hàn chính là kẻ chủ mưu phía sau. Chờ đợi hạng Nguyên Thu đáp lời, Quyền Bất Quỳ đã dành nói trước. Ông ra cười khà khà một tiếng. Ngựa phương si đang bị quả Nghĩa nhấc lên xuống, Nói tiếp. Người kia, Ở bên cạnh đài phương sư tử phúc, Không tiện ra mặt. Cho nên mới bảo người, đến hỗ trợ có phải không? Thế bộ dạng im thiên thít của hạng Nguyên Thu, Quyền Bất Quỳ cũng mặc kệ, Ông già lại nói người không nói cũng không sao cả tính thời gian thì lúc này Qu tín và tôn vô bệnh đã đưa tưởng hợp tiên ra đến ngoài biển rồi người và Hoàng xảo là vốn liếng cuối cùng của người kia ngay cả các người mà hắn cung liều mạng sử dụng chứng tộ bên cạnh đã không còn chợ thù nào kể cả lần này hắn con đin ra là kế ve sầu thoát sắc thì cũng không còn nào vắn hồi được nữa rồi sớm muộn gì câu xem b lộ người con nói hay không? Khi thực công chẳng ảnh hưởng gì Nói xong mấy câu Quyền bất quyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía hoàng rào Vẫn đang bị mình túm chặt tay Cười với hắn rồi nói tiếp Ông giả ta thật là không rõ Hà nguyên thù dấu diếm cho hắn Là vì có tình nghĩa đồng môn Người không phải phương sĩ Hà là không nói giao tình gì đâu nhỉ Nếu người chịu nói ra người kia là ai Ông giả ta sẽ giúp người một chuyện Gạch bỏ tên người ra khỏi sát lệnh Quỷ bất quỷ nói đến đây, Hoàng Sào khe mấp máy miệng, Hạ Nguyên Thù đứng bên cạnh trật dông lên. Nghĩ lại đi, người bác nợ 300 vạn mạng người, ai có thể cứu được ngươi? Nhưng ra mình còn gây ra đại họa cực lớn, Hoàng Sào vội vàng nuốt lại kết tên, đã sắp thốt ra khỏi miệng. hắn chùa xót nói, cho dù ngươi có thể giúp ta, thoát khỏi sát lệnh, đừng ta vẫn sẽ bị quỷ sai âm ti đuổi giết. Thế thì có nghĩa lý gì đâu Vậy thì hết cách rồi Quyên bất quý cười kha kha Nghĩa sang quảng nghe khác gật đầu nói Tiếp theo thì để cho đại phương sư nhà các ngươi tự hỏi đi Ông dặn ta chỉ có thể làm người tốt đến đây thôi Chờ một chút hẳn đi Lúc này Hạ Nguyên Thu lại lên tiếng Làm sao ngươi tính ra được bọn ta nhất định Sẽ ở lại quán trọ này Tính à Ông giả ta từng bước một dẫn các người đến đây. Quỷ bất quỷ lướt mắt nhìn Hạ Nguyên Thu, tiếp tục nói. về để ngươi tin rằng, ngoài thành vừa có mưa. Ông già ta đã đích thân ra tay tới nước ưa hết cả đường ngoài thành đấy. Sau đó thuê lại quán trọ này, đổi hết khách trọ đến chỗ khác. Nói đến đây, quỷ bất quỷ nhìn thoáng qua hoàng sào bên cạnh mình, cười kha kha rồi lại tiếp. Thế rồi ông trời có mắt Đợi đẩy các ngươi đến đây Mới đầu ông giả ta còn tưởng là Có thể tóm được chủ miêu đứng sau tường hợp tiên Nhưng mà bắt được ngươi Thì ông giả ta cũng mãn nguyện rồi Quỷ bật quỳ nói được đỡ chừng Chưa người ông giả bất chợt Còn tia lửa loe lên Tiên lửa nhanh mắt biến thành một sợi xích lửa Đánh vào người ông giả Quỷ bật quỳ chỉ khép mỉm cười Làm như không nhìn thấy Một nhanh mắt trước khi xích lửa đánh vào cơ thể Ông già đắc nhẹ nhàng phất tay lên. Trong tay ông già xem ra một luồng gió. Giây lát đã dập tắt sức lửa, liền thấy sức lửa hóa thành một làn khói mỏng. Quỷ bất quy cười khà khà với Hạ Nguyên <cười> Đã như vậy rồi, mà còn muốn rách ru nữa sao? Quỷ bất quy vừa dứt lời, nghe đã đến bên cạnh Hạ Nguyên lớp trước Quảng này vừa xuất hiện là đồng thời giơ tay Nằm chặt lên ngón trò của Hạ Nguyên Thu Để thấy trên đầu ngón tay hắn Có một hình xăm gần như Tiệp với màu da Quảng Nghĩa cười giữ tận nói Tạ đúng lạ đã coi thường người Còn dám xăm cả phù văn lên người mình rồi một chút thuật pháp làm dẫn Là có thể thi triển ra Là gần của người quả là không nhỏ Trong khi nói Bàn tay Quảng Nghĩa Đang làm lấy Hạ Nguyên Thu Đột nhiên phát lực Điều hóa thành một lời dao sắc bén Bẻ luôn ngón tay đối phương xuống Cột đến tận gốc Làm xong, Quả nghe lại tiếp tục ra tay Chỉ một lát sau Đã bẻ hết 10 ngón tay của Hạ Nguyên Thu xuống Tại đứt ruột sót Hạ Nguyên Thu đau đớn khôn cùng Dê la thảm thiết Nga xuống đất lan lộn vật vã Quả nghe ra tay rất khoát tuyệt tình Hắn bẻ hết 10 ngón tay Rồi ném thẳng đến trước mặt Hoàng Sảo Cửa lạnh một tiếng Rồi nói với Hoàng Sảo Sang mặt đã trắng bệnh, không còn chút máu Trên <cười> người ngơi Có phải cung dấu loài hình xăm như thế không Nhìn thấy kết cục của Hạ Nguyên Thu chưa Nói gì đi nhỉ Chương kiến thảm cảnh Hạ Nguyên Thu Bị bẻ hết 10 đầu ngón tay Hoàng sao như loang thoáng Thấy được kết cục của mình sau đó Hiện giờ con ngô miễn Quý bất quy Lại thấy một lớp cao thủ Trước quảng bao quây mình Hoàng sao hiền nhiên Không còn đường tẩu thoát Nghe đến cảnh bình sắp bị Quảng Nghĩa nghiêm hình bức cung. Toàn thân hắn không tự chủ được, mà rút lên bẩn bật đam lời Quảng Nghĩa. Trên người ta, ở không có hình xăm. Không có hình xăm, thì nói cái khác. Quy Bất Quỳ đứng một bên cười khà khà, nói với Hoàng xảo Ông già ta vừa nói rồi, muốn giúp người gạch tên nhà ra khỏi sát lệnh. Nhưng mà người cứ không nói gì như vậy thì bảo ông giả ta mở miệng thế nào đây? Yên nhật cũng phải nói ra tên người kia chứ nhỉ? À, có tên nào cũng phải đưa ra chút thành ý chứ? Hoàng sao à? Người nói cũng chết thôi. Hạ sẽ bỏ qua cho người sao? Lâu này, Hạ Nguyên Thu toàn thân ướt đẫm mồ hôi bỏ dậy. Nhìn Hoàng sao tiếp tục nói. Người bên hắn là người thế nào? Cho dù người còn nói ra cái tên kia Người chết cũng không phải là hắn Chỉ có thể là người Bây giờ người chết chính là người Ngồi bên đây giờ Vẫn đứng một bên xem đáo nhiệt Bỗng đi tới bên cạnh hạ nguyên thu Y vườn ngón tay Để một cái vào giữa chán phương sĩ nhỏ Theo một tiếng vang trầm đục Thân thể hạ nguyên thu Hóa thành một làn xương máu Chậm rãi tàn đi trong không khí Hắn là phương sĩ Sao người dám nói giết là giết như thế? Thầy Ngô Miễn nói ra tay liền ra tay. Quả Nghĩa lại nổi giận đùng đùng. Nhìn là sơn máu đang dần tan đi. Hàn nói tiếp. Hàn là môn đồ của Đại Phương Sư. Theo lý phải đưa về cho Đại Phương Sư chịu thẩm vấn. Người tử lâu đã không còn là phương sĩ. Dựa vào đâu mà dám hạ sát phương sĩ chứ? Trông hắn khó coi. Ngồi bên lại dùng ái mắt đặc trưng của mình Liếc nhìn Quảng Nghĩa một cái Giờ không để ý đến hắn nữa Xoay người đi đến chỗ Hoàng Sảo Quả sát người này trên dưới một lượt Nam nhân tóc bạc tiếp tục nói Chồng người cũng chẳng đẹp đẽ gì Nói ra một cái tên đi Cho ta nghe xem giọng nói người như nào Công tôn đồ Hoàng Sảo hít sâu một hơi Thầy Ngồi miễn không có ý định ra tay Mới nói tiếp Người các người muốn tìm chính là Công Tôn đồ Hàn chính là kẻ đứng sau hết thầy mọi chuyện Lục trực ta đến địa phủ Mang đi 300 vạn vong hồn Hàn đã cho ta chỗ ẩn đó Công dùng chuyện này để không chế ép ta nghe lệnh hắn Công Tôn Độ Được xưng tụng là nệ nhất luyện khí sư Sau thời Bách Lý Hi Nhưng gần ấy năm qua Vừa luôn ở bên cạnh Tử Phúc Truyền tâm nghiên cứu chế tạo pháp khí Rất ít khi quay lại đất liền Nếu không phải hôm nay Hoàng sao nhắc đến cái tên này Ngồi bên công đa sắp quên mất Sự tồn tại của người nọ Là công tôn đổ Chỉ biết cắm đầu luyện khí kia hả quả nghe nghe được cái tên đó Lắc đầu nói Không thể nào Hắn chỉ là một phương sĩ luyện khí còn con lấy đầu ra bản lĩnh lớn như vậy chứ Hạ Nguyên Thu Chẳng qua chỉ là một phương sĩ trông coi đa bảo các. Không phải công suyết nữa đã cướp được tưởng hợp tiên từ trong tay các người sao. Nói ra được một cái tiên, hoàng sao coi như chút ra được, bọn hơi vẫn nghẹn ứ trong lòng. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói. Mấy năm qua, hắn lấy cớ tìm tư liệu luyện khí, đã đọc được cấm thuật mà đại phương sư của các người phòng ấn. Tà công không biết loại thuật pháp này là gì. Mà lại khiến bọn họ đam mê khao khát như vậy Tức là Hạ Nguyên Thu Đã chết trong tay các ngươi Không thể biết đó rốt cuộc Là thuật pháp gì Ai nói Hạ Nguyên Thu đã chết Lúc này Quy Bất Quy Lại bật cười kha kha Đi sang Ngô Biến nói Bây giờ có phải cũng nên nghe xem Hắn nói gì không nhỉ Lần sau lại muốn dùng ảo thuật Thì tự nghĩ cách đi Ngô Biến vừa nói Vừa phất ống tay áo Lấy thấy Hạ Nguyên Thu đã hóa thành xương máu Lại lần nữa xuất hiện trước mặt Hoàng Sảo Lông này Sao mặt phương sĩ nọ Đã xanh mét Điên chăm chăm Hoàng Sảo Đang trận mắt há mồm Nhìn xem Chuyện tốt người làm đi Lông này Hoàng xảo mới hiểu ra Là mình đã trúng kế Có điều cũng đã nói ra tên công tôn đồ rồi Hắn chỉ biết cúi gặm mặt Không dám nhìn Hạ Nguyên Thu Đầu lúc Quảng Nghĩa đang muốn hạng quyền thu chứng thực công tôn đổ, có phải kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện hay không? Trong không khí bóng chuyển đến, tiếng người nói chuyện. Hoàng sao? Hóa ra người ở đây? Cậu lúc giọng nói vang lên, bên cạnh chúng phương sĩ, hiện ra vô số bóng người đen như mực. Từ giờ đám bóng người, có một người rong ròng cao, tầm ngoài 40 bước ra. Đúng là vì phán quan mà ngay cả quy bất quý nhìn thấy, cô phải có chút e rẻ. Ngoài chữ quy bất quy, quả Nghĩa cũng là người quen của vị phán quan này. Hàn hơi chút cao mày nói với phán quan. Nhiều năm không gặp, nghe nói người ở dưới đó đã làm phán quan. Đại phương sư còn nói muốn chuẩn bị quà mừng cho người. Không dám nhận. Phán quan về mặt lạnh tanh, lướt nhìn Quảng Nghĩa một cái, rồi lại rời mắt nhìn sang Hoàng Sảo. Dừng một chút rồi nói tiếp. Hoàng Sảo phạm tội lớn dưới địa phủ. Diệm quân còn chờ ta bắt hắn xuống dưới chịu tội. Thần bàng quân lệnh không dám trễ nải. Xì sì phép có từ tại đây. Bài đâu? Ám giải Hoàng Sào xuống địa phủ. Ngượm đã. Ngày thầy Phan Quán muốn đưa Hoàng Sào đi. Sang mặt quả Nghĩa hơi chút khó coi. Lập tức chạy đến chăn trước mặt Hoàng Sào. Cười lạnh đến Phan quan nói. Người này cũng phạm phải tội lớn ở nhân gian. Bọn ta còn phải đưa hắn đến trước giá đại phương sư Từ phúc nhận tội Thế này đi Để sau khi hắn chết rồi Ta lại giao hồn phanh cho âm ty các ngươi Được không Âm ti bọn ta không phải phương sĩ Không cần nghe theo pháp chỉ của đại phương sư Nhà các ngươi Phan quan lắc đầu khước tử Ta không nói thì các người cũng biết Hoàng sàm đã xuống địa phủ Mang đi 300 vạn vong hồn Chuyện đó hắn gây ra Án hẳn do hắn kết thúc Hôm nay ta nhất định Phải đưa người này đi Nếu đại phương sư có điều gì không hài lòng Có thể xuống địa phủ Tìm diêm quân nhà ta lý luận Trong khi nói Phan quan đã vùng tay lên Một đám bóc người liền vọt tới chỗ Hoàng Sảo Hoàng nghe thấy âm tì muốn cướp người Thì nổi giận lấy pháp khí của mình ra Dùng lên vệ đám người Hoàng Sảo Là người đại phương sư chỉ đích danh phải bắt Để ta xem tiểu quỷ nào Dám dẫn người đi Quảng Nghĩa Người muốn khơi màu mâu thuẫn Hai giới âm dương sao Phan quan lạnh lùng cười một tiếng Tiếp tục nói Nếu chọc giận riêng quân nhà ta Khiến ngài ấy đóng cửa thông đạo Âm dương giới Để lúc đó vong hồn không thể xuống địa phủ Nhập luân hồi Tội lỗi này đại phương sư nhà các ngươi Có gánh nổi không cầu cuối cùng nói ra Quảng Nghĩa nghe xong liền không dám manh động nữa Hiện giờ từ phút ở xa ngoài biển Không quản được chúng sinh trong đất liền Nếu bây giờ xảy ra mâu thuẫn với địa phủ Xui xẻo cũng chỉ có người dân Trên đất liền mà thôi Trong lúc quả Nghĩa khựng lại Vô số bóng người đã kéo Hoàng Sảo đi Trong thấy Hoàng Sảo Bị vô số quỷ sai kéo đi quả Nghĩa vẫn còn muốn cướp người về Nhưng lại bị quy bất quy túm lại Trước khi kịp ra tay Ông già nói vào tay hắn mấy câu gì đó quả Nghĩa nghe xong Thì thở hồng hục mấy hơi Liên nhìn Quy Bất Quy một cái Rồi hậm hực thu pháp khí về Không ai biết Quy Bất Quy đã nói gì Nhưng đã hoàn toàn dập tắt ý định cướp người của Quảng Nghĩa Bộ gì đại nhân vật lớp trước Quảng này Kể cả không cần ngô miễn Quy Bất Quy hỗ trợ có vẫn đủ khả năng giữ Hoàng Sảo lại Nhưng cuối cùng hắn Lại chưa mắt Nhìn người bị quỷ sai kéo đi Thẳng đến khi Hoàng Sảo đã mất hút không thấy Quảng Nghĩa lúc này Mới sầm mặt nó phê phán quan Chuyện Hoàng Sảo bị ngươi đưa đi. Ta sẽ thành thật bẩm lại với Đại Phương Sư. Bởi vì chuyện này do ngươi khơi màu. Vậy thì cũng do ngươi gánh vác. Gánh vác? Trăm vạn vong hồn có đủ không? Phan Quan thấy Hoàng Sảo đã bị đưa đi. Thì cũng nhảy nhõm thở ra. Khét cười một tiếng rồi nói tiếp. Trên người Hoàng Sảo còn đang gánh vác 300 vạn vong hồn. Lúc trở về nhớ nói với Đại Phương Sư một tiếng. Vận nước của Lý Đường Sắp không xong rồi Bảo ông ta chuẩn bị tinh thần Đón chờ loạn thế đi Nói đến đây Phan quan quét mắt nhìn qua ngô biển một chút Rồi lại nhìn sang quy bất quy nói Để nàng chút tình quen biết cũ Cảnh bao người một câu Chuyện ở vô gian địa ngục Còn chưa xong đâu Để không có việc gì Thì đừng xuống địa phủ Nơi đó không phải địa bàn của ta Xảy ra chuyện gì ta cũng không cứu được ngươi Phỉ vội cây mồm, đáng yên, đang lạnh. Ông già ta xuống đó làm cây rẻ. Nói đừng đỡ chừng, quyền bất quyền đã hiểu ra lời này của phán quan. Còn có ẩn ý khác. Ông già liên cười kha kha sửa lại nơi. À, <cười> Cái đó thì khó mà nói. Ai biết được ở đó, liệu có người nào hay yêu quái nào mà ông già ta quen biết không? mà khi bọn họ xảy ra chuyện, ông già ta mà không đến xem một chút... Thì thật không ra gì Tùy ngơi vậy Nghe Quy Bất Quy nói vậy Phan Quản hơi sầm mặt xuống Sau đó quay sang hành ban lễ với Quảng Nghĩa Xong rồi thì xoay người rời đi Đi đường hai ba bước Thân hình bắt đầu mờ nhạt dần Sau năm sau bước Thì hoàn toàn biến mất trước mặt mấy người và yêu Thì Phan Quản đã hoàn toàn bất dạng tươi cười trên mặt Quy Bất Quy thoáng cứng đờ Ngày lúc ông già quay sang nhìn ngô miễn, muốn nói gì đó, nam nhân tóc bạc đã lên tiếng trước. Đi gặp tử phúc, đón con khỉ và nhân sâm về. Thầy ngô miễn cũng nghe ra ý tứ trong lời phán quan. Quy bất quỳ lại bày ra vẻ tươi cười. Ông giả cười khà khà nói với nam nhân tóc bạc. hoa ra, người cũng nghe ra được. Ta không bị điếc. Ngô miễn trận trăng mắt, liếc nhìn quy bất quỳ bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành, mở dây trước khi biến mất, y nói với ông già: bên cảng đợi các ngươi, đừng để ta đợi quá lâu." Chỉ cuối cùng ra khỏi miệng, làn đật tóc bạc cũng đồng thời biến mất, không thấy hơi. Thề ngồi biến bỏ đi, quỷ bất quý cười một tiếng rồi nói với quả nghĩa: <cười> "Vô còn đi cùng một đoạn, nhưng giả xem ra bọn ta phải đi trước một bước rồi." Trong trừng hạ nguyên thu Hắn cũng còn khẩu công chưa khai Trong khi nói Ông già đã đi đến bên cạnh Bách Vô Cầu Điện tên thổ lỗ nãy giờ Vẫn không nói chuyện Ở đây hết chuyện của chúng ta rồi Đi thôi Đi đón Tân Hậu Tử và nhân sâm về nhà Sắp trở trời rồi còn trai gốc à Người gần ra đó làm cái gì Quy bất quy Nó một lúc mới phát hiện hai mắt Bách Vô Cầu Cứ nhìn đam đam vào đâu đó Dù như không nghe thấy mình nói gì Ông già kéo canh tay tên thổ lỗ lại rục có trai ngốc Người đang nghĩ cái gì đây Đi thôi Đi muộn cẩn thận Sếp đánh bây giờ Quyền bất quỷ vừa kéo vượt túa mãi Cuối cùng bách vô cầu Cung hoàn hồn Hàng còn chút ngây ngẩn Mà nên ông già nói Làm gì có thiên lôi đâu Đều là ảo thuật hết Không phải thật Ông già cha là ảo thuật Bà mẹ nó Ông đây nói không chứng Cũng là ảo thuật đấy Lời bách vô cầu nói khiến quý bất quý hơi sừng sốt Ông già khẽ chấp mắt một chút Rồi bất thỉnh linh dơ tay Tan vào cái mặt đen to bè của con trai nhặt nhà mình Sau một tiếng bốp giòn tan Bách vô cầu Một tay bưng mặt Một tay tùm lấy cổ áo quý bất quý nhấc lên Đỏ mặt quát Ông già cha điên rồi đây hả Ông đây không chọc gì cha Tự dưng đánh ông đây là sao Cho rằng mình là bố giả tịch ứng chân của cha Ông đây không dám đánh lại phải không Không phải người hỏi ông giả ta Có phải ảo thuận hay không sao Ăn đau là biết ngay Có phải ảo thuận hay không mà Quý bất quý cười khả khả một tiếng đó tiếp Giờ đã biết rồi chưa Nếu vẫn không biết Thì ông giả ta lại chịu khó tắt thêm cây nữa Ông giả cha dám Lại động vào một ngón tay của ông đây Ông này sẽ đồng quy vô tận Với cha ngay lập tức đấy Dòng đường đi Bạch vô cầu luôn đóng giả Làm tưởng hợp tiên Bị quê bất quý nói cho phát điên Diễn nhập tâm quá Đến mức công thấy hồ đổ theo Cùng bài con yêu quái này Trời sinh đơn thuần bọc trực Ăn một kê tát của quê bất quý Là lại hoàn hồn Thế là cặp cha con một người một yêu Tự thi triển độn pháp yêu pháp Chuẩn bị xuất phát Đi hướng tuyển châu Lúc này quảng nghĩa Vân còn thấy mơ hồ, khó hiểu lại lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đang nói là chúng ta cùng nhau đến bến cảng tuyển châu sao? Đợi nửa trên đường lại xảy ra chuyện, thì lại phải làm sao bây giờ? Ông giả ta không rảnh lo các ngươi nữa. Bạn đơn còn lại tự mình đi đi. Ngày lúc sắp sửa biên mất, Quyên Bất Quy nói tiếp. Lâu nào gặp được đại phương sư nhà các ngươi? Nói nói với lao ta là Sapa trở trời rồi Bảo Lao chuẩn bị tinh thần Trong khi nói Bòng giang quỳ bất quỳ và bách vô cầu Đã biến mất khỏi tầm mắt Chỉ còn lại Quảng Nghĩa và Trung Phương Sĩ Còn đứng ngay tại chỗ Phương Sĩ lấp trước quảng Điên thoáng qua hạng nguyên thu Đã bị phế hai tay nó với những đồng môn còn lại Vẫn còn mấy chục dặm đường Mọi người tranh thủ xuất phát Tất cả tỉnh tao lên Đừng để chỉ còn một đoạn cuối cùng Lại xảy ra chuyện Trong lúc quả Nghĩa ở đây căn dặn đồng bôn Một người một yêu quý bất quy và bách vô cầu Đã xuất hiện ở bên càng Tuyền Châu Của hiệu buôn Tứ Thủy Cả hai đến thì vừa vặn Trong thích quản sự nơi này Đang cười định nọt nói chuyện với Ngô Miễn <cười> mấy vị ấy đã ra biển từ 4 ngày trước rồi Con khỉ to tướng và cậu bé con ngài Nói cũng đều lên thuyền rồi Ngài trở thêm một lát Đại thuyền trường và đám thủy thủ trở về Ta liền sắp xếp đưa ngài ra khơi Ngồi bên đêm trước một bước thăm hỏi vốn quỷ bất quỷ đã thỏa thuận với Quảng Tín Là tôn vô bệnh và nhóc nhậm tam Sẽ chỉ đưa người đến bến cẳng Trở đến khi bọn họ lên thuyền đi rồi Thì không còn liên quan gì nữa Không ngờ tôn hậu tử và nhóc nhân sâm Thế mà lại cùng lên thuyền Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi Không cần trả nữa Ta biết lái thuyền Dù đã cảm nhận được cặp cha con kia đến rồi Nếu ngô miễn ương tính Vẫn không thèm đả động đến bọn họ y quen mắt nhìn qua một lượt Như con thuyền đang đậu trên bến Xem ra thật sự có ý định Tự mình lái thuyền đi Mặc dù ngô miễn chưa từng có kinh nghiệm lái thuyền Nếu có vẻ như trên đời này Không có chuyện gì Là y không dám làm Trong lúc quản sự bến cảng Đang xứng sở không biết đáp lại thế nào Đồ niên nghe thấy tiểu nhị Ngồi tròi canh trên bến hô to Con thuyền vào cảng Là con thuyền rời đi 4 ngày trước Nghe tiểu nhị hô hào Mấy người trên bến Đeo đồ dồn ánh mắt nhìn ra biển Trời mới tầm mở sáng Mặt biển phía xa loang thoáng xuất hiện Một chấm đen nhỏ Theo mặt trời dần nhô lên cao Chấm đen cũng ngày càng rõ ràng Cuối cùng hiện ra Hình dáng là một con thuyền biển Đang tiến vào bờ Ở khoảng cách xa như vậy Tiểu nhị ngồi tròi canh Có thể phân biệt được Có phải thuyền đi từ bến cảng này ra hay không Cũng thật là hiếm thấy Chỉ là con thuyền này Con khỉ to Và tiểu thiêu ra kia Đang ngồi con thuyền này ra biển đấy Quảng sự sau khi thấy rõ hình dáng con thuyền Với nói với Ngô Miễn Lào tiên trưởng chờ cho một lát Chưa đến nửa canh giờ nữa Là bọn họ sẽ chạy Quảng sự còn chưa nói xong Ngồi bên đang lên tiếng ngắt lời ông ta Nam nhân tóc bạc, hướng mặt về phía thuyền, chậm dãi nói. Hậu tử, nhậm Tam hai người về rồi sao? Nam nhân tóc bạc này, dùng điều đang nói chuyện với không khí. Nhưng chỉ dây lát sau, đang nghe thấy có tiếng trẻ con chuyển tới đáp lời. về rồi đây, bọn ta gặp may. Giữa đường gặp được phương sĩ đến truyền pháp trị. Quảng tín và tưởng hợp tiên, đã lên thuyền bọn họ. Nhà sân bọn ta lên cùng vết tôn hậu tử trở về. Phường sĩ đến chuyên chỉ. Long đại quy bất quy, cũng đã tiến đến bên cạnh Ngô Miễn. Ông già cười khà khà một tiếng nói. Ha, ha, ha, ha. Vừa hay, ông già ta cũng có một chuyện muốn bọn họ chuyển lời. Hết chương thứ 95. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay.